chương 515, l ụ c diêm diễn thiên võ chiến thần thánh tuy có dung đạo chi pháp nhưng vẫn cần thời gian cũng may chí ít có hướng đi khương trường sinh hài lòng nghĩ đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 13 cung cấp hắn kiêm tu khác biệt đại đạo tâm pháp mà chí đạo thần pháp thì có khả năng dung hợp khác biệt đại đạo cả hai kết hợp chính là một đầu tiềm lực vô hạn con đường hắn không có trực tiếp bắt đầu tu luyện mà là diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất cần tiêu hao 344 thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục khương trường sinh nhíu mày làm sao đột nhiên xuất hiện cường đại như vậy tồn tại trước đó một mực vô pháp đột phá 200 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị hiện tại trực tiếp nhảy ra vượt qua 300 thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại hắn đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này chẳng qua là không nghĩ tới tới nhanh như vậy hắn tiếp tục diễn toán côn luân giới chung quanh cũng là không có vượt qua 50 ngày đạo hương hỏa giá trị bản thân tồn tại như thế tin tức tốt võ đạo mặc dù tán nhưng 3.000 thiên địa trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt món ăn trong mâm tiên đạo ngược lại lộ ra không có ý nghĩa đến sớm ngày đột phá hiện tại xuất hiện 344 thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại về sau liền có thể xuất hiện mạnh hơn tồn tại khương trường sinh âm thầm cảnh giác hắn rất tò mò 344 thiên đạo hương hỏa giá trị tính cảnh giới gì mười 10 đến 100 t thiên đạo hương hỏa giá trị vì lục dục thiên một trăm đến hai trăm thiên đạo hương hỏa giá trị vì thượng phúc thiên hai trăm đến ba trăm thiên đạo hương hỏa giá trị đoán chừng còn có một tầng cảnh giới có trí đạo thần pháp khương trường sinh có lòng tin rút ngắn đột phá thời gian hắn nhắm mắt lại tiếp tục luyện công này nhắm mắt lại chính là hơn hai trăm năm quang cảnh mãi đến ngày nào hắn mở mắt trong điện không thấy mộ linh lạc bạch kỳ thân ảnh nguyên lai mộ linh lạc đang ở độ k i ế p thái ất chi cảnh Mộ Linh Lạc cuối cùng là phải đi đến cảnh giới này. Nàng đã bước chân đại đạo lực lượng, lại thêm một thân đan dược pháp bảo độ kiếp trên cơ bản không có vấn đề. Thiên Đế còn tự thân trở về vì mẫu thân hắn l ư ợ c trận như không ngoại địch xâm lấn, lần này độ kiếp trên cơ bản là ổn. Khương Trường Sinh yên lặng nhìn chăm chú lấy Mộ Linh Lạc độ kiếp. Lần này độ kiếp không có khó khăn chắc trở Mộ Linh Lạc thành công bước vào Thái ất chi cảnh. Thiên Đế cao hứng, thế là tuyên bố bàn đào đại hội sớm xây dựng. Trong lúc nhất thời. côn luân giới thiên đình lần nữa náo nhiệt lên rất nhiều thiên giới tu tiên đại năng cũng đến đây tham gia bàn đào đại hội hết thảy vui vẻ phồn vinh tựa hồ không nhận lượng kiếp ảnh hưởng nhưng khương trường sinh lại trông thấy nhân gian đã khởi binh thương thống nhất thiên hạ thiên cảnh trung quy là gia nội loạn trên trời một ngày hơn ngàn năm tiên phàm khác nhau đạo tổ tên tại thiên cảnh lòng người bên trong sớm đã là truyền thuyết đã là truyền thuyết liền vô pháp kiềm chế dã tâm của bọn hắn khương trường sinh cũng không có nhúng tay ý tứ này nhân gian ở đâu ra vĩnh viễn thái bình? hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. bàn đào viên bên trong, thiên đế, mộ linh lạc ngồi đối diện uống trà, hưởng thụ lấy mẹ con gặp nhau thời gian. mẫu thân, có được ngươi có rảnh bồi nhi tử, ngươi bây giờ là càng lúc càng giống phụ thân, động một tí bế quan mấy trăm năm. thiên đế cười nói, chỉ có tại trong âm thầm hắn mới có thể x ư n g khương trường sinh vì phụ thân. đây cũng là vì tôn sùng thân phận của đạo tổ cùng địa vị. Mộ Linh lạc nhẹ giọng cười nói, nếu là nắm tu hành xem như một kiện chuyện lý thú, đắm chìm trong đó, xác thực dễ dàng xem nhẹ thời gian. Hai mẹ con nói chuyện phiếm trong chốc lát, Thiên Đế mới vừa nói lên chính sự, hắn đặt chén trà xuống, nói, mẫu thân, bây giờ đại kiếp đã lên, tiên đạo nhìn như yên ổn, nhưng tại trong đại kiếp yên ổn chưa chắc là chuyện tốt, những cái kia thân ở đại kiếp vòng xoáy trung tâm thế lực nhìn như nguy hiểm, lại đang nhanh chóng lớn mạnh. không sớm thì muộn ảnh hưởng đến tiên đạo. Mộ Linh Lạc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, chừng mắt nhìn, nói: này chút nào có, cùng ta quan hệ, ngươi sẽ không hy vọng ta đi giúp ngươi chiến đấu à? Thiên Đế xấu hổ, lắc đầu nói: mẫu thân chớ có trêu ghẹo ta, ta tự nhiên không dám làm phiền ngươi. Ta là hy vọng ngươi có thể chỉnh lý ra làm chứng quá ớ t chi cảnh tâm đắc, ta đang ở làm việc này, mẹ con chúng ta chung làm một bộ đạo pháp, thôi động tiên đạo phát triển. Mộ Linh Lạc nghe xong. suy tư nói đây là chuyện tốt ta đáp ứng nghe nói bì ngạn đạo quân sáng lập đạo môn thu được khổng lồ công đức lực lượng ngươi cũng là để mắt tới công đức đi này công đức đến cùng để làm gì cụ h ụ mẫu thân hà tất như thế ngay thẳng bất quá ta xác thực đầy hứa hẹn tiên đạo suy tính tâm ý tại đến mức công đức liền đạo quân đều tại tìm tòi bên trong ngươi nghĩ muốn hiểu rõ chỉ có thể đến hỏi phụ thân thiên đế bất đắc dĩ cười nói mộ linh là cười cười không có nói tiếp lúc này Trần lễ cấp tốc bay tới, rơi vào trước bàn, hướng Thiên Đế cùng Mộ Linh lạc phân biệt hành lễ. Bệ hạ, ba ngàn thiên địa xảy ra chuyện lớn. Trần lễ trầm giọng nói, sắc mặt nghiêm túc. Thiên Đế nhìn về phía hắn, nói: nói một chút. Thần võ giới vạn cổ đệ nhất thiên kiêu thái thượng côn luân đột nhiên hiện thân, sáng lập thái thượng đạo, đã có rất nhiều thế gia vọng tộc gia nhập, bao quát một chút phân bố tại thiên giới thế gia vọng tộc. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Nghe nói. Thái thượng đạo cũng không phải là chẳng qua là võ đạo. Thái thượng côn luân nắm giữ rất nhiều tu hành hệ thống. Hắn mong muốn sáng lập trước nay chưa có đạo thống. Trần lễ lời lệnh thiên đế nhíu mày. Thiên giới bên trong võ đạo thế gia vọng tộc bị hắn coi là lợi ích thể cộng đồng, xem như đồng minh. Hắn vì thế còn làm ra rất nhiều nhượng bộ, thậm chí tuyên bố đối khương nghĩa truy nã. Thật không nghĩ đến một ngày này vẫn là đến. Những cái kia gia nhập Thái thượng đạo thế gia vọng tộc hết sức có thể trở thành Thái thượng đạo thủ đoạn đối phó với thiên giới. mấu chốt nhất là thiên đình còn chưa trưởng thành đến trưởng khống thiên giới mức độ. Thiên giới tuy thuộc tại tiên đạo nhưng vậy cũng là xem ở đạo tổ mặt mũi. Thiên đình chẳng qua là các cứ một phương thôi. Thiên đế lâm vào trong trầm tư, trần lễ không có quấy giày. Mộ linh lạc thì lặng yên rời đi, để bọn hắn quân thần hai người không có lo lắng thương thảo. Sáng chói tinh khung phía dưới một tòa cô tịch đại điện t ọ a lạc lấy trên điện ngồi lần lượt từng bóng người, trong đó liền có sô tan võ đạo khí vận thương thủy thiên. cũng có từng thấy khương trường sinh thanh lam thiên thương thủy thiên đột nhiên mở mắt mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi run g i ọ n g nói làm sao có thể bọn hắn sao lại tới đây lời vừa nói ra trên điện mấy chục đạo thân ảnh cùng nhau mở mắt tầm mắt tất cả đều tụ tập ở trên người hắn thanh lam thiên nhíu mày hỏi người nào tới đạo diễn thương thủy thiên thổ lộ ra hai chữ này khiến cho phần lớn thân ảnh sắc mặt kịch biến bọn họ đều là từ trong hư không trở về tự nhiên sẽ hiểu đạo diễn nhị chữ ý vị như thế nào. Thanh Lam Thiên liền vội vàng đứng lên hỏi, chẳng lẽ võ đạo thần thánh vô pháp ngăn cản bọn hắn? Coi như ngăn cản không được, bọn hắn vì sao muốn tới hư không vô tận? Bọn hắn có thể là siêu thoát đại đạo đạo thống, không cần buông xuống dưới đường hư không. Trong đại điện các cường giả võ đạo đi theo nghị luận lên. Ngày xưa cổ thuật phá diệt cũng chưa thấy đạo diễn đến đây, này là vì sao? ở bên trong hư không, đạo diễn có thể là hoành hành vô k ỵ tồn tại. bọn hắn nếu là buông xuống hư không vô tận chúng ta như thế nào khôi phục võ đạo phải làm sao mới ổn đây chúng ta làm nhiều như vậy thậm chí hy sinh vô số phàm linh chẳng lẽ liền muốn từ bỏ sao đối mặt đạo diễn ngươi chẳng lẽ còn cần ngăn cản đáng chết như thế nào như thế nghe trên điện tiếng nghị luận thương thủy thiên nhíu mày không đúng thương thủy thiên bỗng nhiên quát cả kinh tất cả mọi người im miệng một lần nữa nhìn về phía hắn hắn ánh mắt lấp lánh nói đạo diễn khí tức vẫn như cũ bá đạo như vậy nhưng cũng không phải là đạo diễn toàn bộ lực lượng nếu như đạo diễn chủ mạch buông xuống hư không vô tận bên trong hết thảy quy tắc đều sẽ sụp đổ chẳng lẽ ta biết được là vị kia đi săn đại đạo thần linh lục diêm diễn thiên hắn là ngàn vạn năm đến đạo diễn bên trong nhất nổi thiên kêu i không nghĩ tới hắn vậy mà để mắt tới hư không vô tận đại k i ế p nếu là như vậy tôi thanh lam thiên nghe được lục diêm diễn thiên bốn chữ vẻ mặt trở nên vi diệu một lão g i ả cao mày nói, mặc dù không phải đạo diễn chủ mạch, có thể đạo diễn đích diễn thiên cũng không phải chúng ta có thể đối phó đó a. tùy tiện một vị diễn thiên, hắn nắm giữ diễn quân cũng đủ để quét ngang hư không vô tận. người còn lại nói, trăm vạn năm trước, đời trước đại hàn thiên bại vào lục diêm diễn thiên tay, hắn đại hàn truyền thừa thậm chí tao ngộ vĩnh hằng bất diệt nguyên rùa loại tồn tại này, tuyệt không phải chúng ta thấp cảnh giới thiên có thể đối phó. những người khác đi theo phụ họa nghe được tới đạo diễn không phải chủ mạch. bọn hắn ngược lại càng bối rối, sợ Thương Thủy Thiên nghĩ quẩn. Ta tự nhiên sẽ hiểu, ta không phải muốn đối phó hắn, chẳng qua là chúng ta còn có khả năng đợi thêm. Thương Thủy Thiên trầm giọng nói, hắn trong lòng hết sức vô lực, đối mặt Lục Diêm Diễn Thiên, hắn cũng không có dũng khí đi đối kháng. Bất quá hắn nghĩ tới đạo tổ, vị kia có thể chống đỡ toàn bộ võ đạo khí vận cường đại tồn tại, có lẽ có thể cho Lục Diêm Diễn Thiên tăng thêm một chút phiền toái. dạng này cũng tốt nhường lục diêm diễn thiên đi đối phó đạo tổ đợi đại kiếp kết thúc dẹp xong đại đạo thần linh về sau lục diêm diễn thiên rời đi bọn hắn còn có hy vọng nghe được thương thủy thiên các cường giả võ đạo đều là thở dài một hơi đúng lúc này thanh lam thiên bỗng nhiên ngẩng đầu trong đôi mắt bắn ra dọa người thanh quang chiếu rọi tại sáng chói tinh khung bên trên một đạo vĩ ngạn hư ảnh chống rỗng xuất hiện đó là một bóng người thương thủy thiên cùng các cường giả võ đạo sắc mặt đại biến dồn dập q u ỷ xuống hành lễ tham kiến võ chiến thần thánh cái bóng mờ kia người mặc diễm văn áo bào tím eo quấn một đầu hồng lân giao long tóc dài bàn tại kim quan phía dưới quan bên trên đứng thẳng một tôn thần thú kim tượng hắn khuôn mặt uy nghiêm hai mắt lộ ra d ọ a người ánh sáng lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người thương thủy thiên lườm thanh lam thiên liếc mắt thầm mắng một tiếng hắn không nghĩ tới thanh lam thiên lại là võ chiến thần thánh người Nguyên lai thần thánh nhóm căn bản không ra tin tưởng hắn. Chẳng qua là lục diêm diễn thiên liền đem các ngươi hồ đến. Nếu là chủ mạch đến đây, các ngươi lại nên như thế nào đối mặt? l i ề n các ngươi cốt khí võ đạo làm sao có thể trở thành giống đạo diễn như thế siêu thoát đại đạo? Võ chiến thần thánh hừ lạnh nói, dọa đến thương thủy thiên đám người run rẩy, không dám ngẩng đầu. Thương thủy thiên nghe lệnh lục diêm diễn thiên xâm chiếm võ đạo hư không, các ngươi nhất định phải khiến cho hắn đi không ra trận này đại kiếp. bằng không các ngươi vĩnh thế không được hồi trở lại bên trong hư không. lời vừa nói ra, thương thủy thiên ngẩng đầu, lập tức gấp những người khác cũng là như thế. đừng nói chúng ta là không có năng lực làm đến, coi như làm đến, chẳng lẽ chư vị thần thánh không sợ đạo diễn trả thù? một tên võ đạo thiên gấp giọng hỏi. võ chiến thần thánh đạo lạnh lùng nói, đây cũng không phải là các ngươi nên quan tâm, đây là đối với ngươi chờ khảo nghiệm, cũng là đối lục diêm diễn thiên khảo nghiệm. đại k i ế p dài đằng đẵng. các ngươi có rất nhiều cơ hội cùng mưu tính thời gian từ xưa đến nay đại đạo luân hồi có nhiều ít đại đạo có thể siêu thoát nếu là này một cửa không bước qua được võ đạo đem triệt để yên diệt chúng ta cũng đem chia năm xẻ bảy các ngươi hào hào nghĩ nếu là không có võ đạo bảo hộ các ngươi có thể ở bên trong hư không sinh tồn nghe đến nơi này dù là thương thủy thiên cũng không khỏi toàn thân run rẩy mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi chương 516, đi săn đại đạo chi thần đạo diễn đến cũng không có lập tức ảnh hưởng đến hư không vô tận chỉ có số ít cường giả biết được trong đại kiếp ba ngàn thiên địa vẫn như cũ sát phạt không ngừng oán khí trùng thiên tiên đạo bởi vì ở vào huyền hoàng đại thiên địa bên ngoài không có triệt để cuốn vào đại kiếp phong bạo bên trong nhưng địa phủ lại bởi vì đại kiếp điên cuồng lớn mạnh liên tục không ngừng hồn phách tuôn ra vào trong địa phủ dẫn đến hình thủ không thể không thúc giục thiên đế khai thác tiên đạo lĩnh vực theo tiên đạo luân hồi lớn mạnh tiên đạo chúng sinh tư chất nhiều đời tăng lên. khiến cho toàn bộ tiên đạo tại tốc độ cao tăng lên. Từ mộ linh lạc chứng được Thái ất chi cảnh về sau, vong trần đại tiên theo sát phía sau, hắn đột phá cũng không có để cho người ta thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn nhưng là địa tiên đứng đầu, tay cầm đạo tổ c h í bảo. Ngay tại thiên đình, tu tiên giới chờ mong vị kế tiếp Thái ất chi cảnh lúc thiên đế cùng thiên mẫu chung sáng tạo Thái ất chân nghĩa kinh, tại thần du đại thiên địa bên trong sáng lập truyền thừa bia đá dẫn tới tu tiên giới chấn động. thái ất chân nghĩa kinh giảng liền là như thế nào chứng được thái ất chi cảnh về sau thiên đế buông xuống thiên cảnh linh sơn tại linh sơn phía trên sáng lập thái ất thần bia thu hoạch được thiên đạo công đức cái kia khổng lồ thiên đạo công đức từ trên trời giáng xuống rơi vào thiên đế trên thân rung động thiên cảnh bách tính tu tiên giả từ khương tộc đế mạch bị ngạn đạo quân về sau thiên đế lại đạt được thiên đạo công đức tu tiên giới mặc dù không biết thiên đạo công đức để làm gì nhưng cảm giác được nhiều như vậy đại năng đều đang tranh thủ tất nhiên không đơn giản kết quả là càng ngày càng nhiều tu tiên giả bắt đầu lập giáo phái truyền đạo các loại đáng tiếc không có người thu hoạch được thiên đạo công đức thoáng chớp mắt lại là ngàn năm trôi qua trong ngàn năm phát sinh lớn nhất một sự kiện chính là thiên đế tuyên bố phong thần đại điển kéo dài đến 3.000 n năm một lần chuyện này ở nhân gian dẫn tới không nhỏ dung chuyển thế gian tu sĩ cảm thấy thiên đình không nhìn chúng bọn hắn thiên đế cũng không có cách nào phong thần bảng chính thần danh ngạch bắt đầu khan hiếm chủ yếu là còn có đến từ huyền hoàng đại thiên địa cường đại võ giả gia nhập bây giờ nghĩ phong thần cũng không chỉ là tiên đạo nhân gian cường đại võ giả chuyển tu tiên cũng là có ưu thế tại côn luân giới thiên giới bên trong chân khí võ nguyên có thể trực tiếp chuyển hóa làm linh lực đã giảm bớt đi nạp khí tích lũy buồn tẻ tại đi đến tương ứng cảnh giới trước chỉ cần lĩnh hội cảnh giới bất quá võ giả chuyển tu tiên đạo cũng có tai hại cái kia chính là tư duy cực hạn rất khó thay đổi côn luân giới tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung khương trường sinh mở mắt trên chán đại đạo chi nhãn như ẩn như hiện hắn bấm ngón tay tính toán lần này bế quan dài đến hơn 1,1005, t r o n g khoảng thời gian này tiên đạo cũng không có bị gặp cường địch xâm lấn sở dĩ tỉnh lại là có người tại côn luân giới bên ngoài chờ hắn hắn cũng không vội trước diễn toán đã biết phạm vi bên trong tối cường giá trị bản thân cần tiêu hao 627 t thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục khá lắm cùng ngàn năm trước so sánh cao nhất giá trị bản thân lật ra gần gấp 2 khương trường sinh cảm giác được không ổn tiếp tục hướng xuống diễn toán đ ệ nhị cường giả đ ệ tam cường giả đ ệ nhị cường giả giá trị bản thân vậy mà vượt qua 400 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị đ ệ tam cường giả cũng giống như thế bọn hắn chênh lệch không lớn đến đệ tứ cường giả lúc mới vừa là ngàn năm trước vị kia 344 i thiên đạo hương hỏa đáng giá tồn tại một đường hướng xuống diễn toán vượt qua 200 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị cường giả số lượng lật đổ hắn nhận biết vậy mà vượt qua trăm vị đây tuyệt đối là biến thiên chắc không được thiên địa tiếu đột nhiên tới tìm hắn chẳng lẽ là bên trong hư không võ đạo buông xuống có thể bên trong hư không võ đạo nếu là cường đại như vậy há có thể nhường thương thủy thiên xua tan võ đạo khí vận trực tiếp chấn áp các phương đại đạo liền tốt khương trường sinh một bên diễn toán một bên đem thần niệm thăm dò vào côn luân giới bên ngoài khóa chặt đứng tại thiên thạch trên chờ đợi thiên địa tiếu mấy ngàn năm không thấy thiên địa tiếu thực lực không có tinh tiến đây cũng là tuyệt đại đa số cảnh giới cao tồn tại khắc họa thiên tư không đủ phúc duyên không đủ tình huống dưới thực lực đình trệ vạn năm trăm vạn năm cũng có thể chuyện gì nôn nóng bất an thiên địa tiếu cuối cùng nghe được đạo tổ thanh âm hắn trong lòng lo lắng trong nháy mắt tiêu tán không ít hắn vội vàng nói có đến từ bên trong hư không siêu nhiên thế lực buông xuống lúc trước âm dương chi thần tao ngộ cường giả bí ẩn tập kích mặc dù may mắn đào thoát nhưng ta theo hắn lang thang mấy ngàn năm ngay tại hai trăm năm trước âm dương chi thần bị nhân vật càng mạnh mẽ chấn áp tại hắn bị chấn áp trước hắn giúp ta đào thoát cũng để cho ta mang cho ngươi lời nói có nhân vật cực kỳ khủng bố tại đi săn đại đạo chi thần hắn chạy không khỏi ngài cũng chạy không thoát đi săn đại đạo chi thần khương trường sinh kinh ngạc thầm nghĩ ta cũng không phải đại đạo chi thần dựa theo hắn hiểu rõ Lượng kiếp đến lúc ba ngàn đại đạo sẽ hiển hóa ra thần lực hóa hình vì thần linh. Tại đại kiếp kết thúc trước được xưng là đại kiếp chi thần chỉ có theo lượng kiếp bên trong sống sót mới tính đại đạo chi thần âm dương chi thần còn không tính chân chính đại đạo chi thần. Có lẽ đối phương có lòng tin nhường âm dương chi thần sống đến đại kiếp kết thúc vậy ngươi bây giờ há không phải là không có chỗ Khương Trường sinh thanh âm truyền đến nghe được thiên địa tiếu lộ ra quẫn bách chi sắc đối với có hay không thu lưu thiên địa tiếu. Khương Trường sinh hết sức lưỡng lự. Thiên địa tiếu có thể theo đuổi bắt âm dương chi thần kinh khủng tồn tại trong tay đào thoát. Nói thật hắn cảm thấy trong này khả năng có chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng nghĩ lại, thiên địa tiếu đã đi tới nơi này như thật sự là nhằm vào hắn. Hắn coi như muốn tránh đã muộn. Hắn lúc này tan biến trong điện, chống rỗng xuất hiện tại thiên địa tiếu bên cạnh người. Thiên địa tiếu t ự hồ cảm nhận được cái gì, vô ý thức quay người, vừa vặn đối đầu đại đạo chi nhãn, cả người định trụ, ánh mắt mất đi thần thái. Khương Trường Sinh một bên đọc đến trí nhớ của hắn, một bên dùng thần niệm kiểm tra hắn thân thể, kiểm tra hắn thân thể cùng hồn phách. Không biết đi qua bao lâu, đời thiên địa tiếu khi tỉnh lại, phát hiện mình thân ở một biển mây phía trên. Nơi này là thiên địa tiếu nhíu mày, tự lẩm bẩm, cố gắng nghĩ lại trí nhớ lúc trước, chính mình đang cùng đạo tổ nói chuyện với nhau. Đột nhiên thấy một đầu mắt d ọ c màu vàng ống. Nơi này là thiên đình, ngươi lại đi tìm thiên đế, đứng hàng tiên thần, lại đi tới thiên giới. nhớ kỹ không muốn giữ lại chính mình thực lực này đem quyết định ngươi sau này tại tiên đạo địa vị khương trường sinh thanh âm tại thiên địa tiếu bên tai vang lên thiên địa tiếu lập tức lộ ra nụ cười xem trước khi đến cái kia con mắt là đạo tổ khả năng đạo tổ không yên lòng hắn mặc kệ như thế nào hắn xem như có điểm dừng chân trước đó vì âm dương chi thần hiệu lực hắn đem hư không vô tận tuyệt đại đa số thế lực đắc tội bây giờ âm dương chi thần bị chấn áp hắn chỉ có thể đầu nhập vào tiên đạo đối với tiên đạo hắn đã sớm cảm thấy rất hứng thú thiên địa tiếu xa xa nhìn thấy nam thiên môn lúc này bay qua một bên khác tử tiêu cung bên trong khương trường sinh thì tại xem lấy thiên địa tiếu trí nhớ nguyên lai like thiên địa tiếu sở dĩ đào thoát là âm dương chi thần sớm cảm ứng được đưa hắn đánh vào thời không loạn lưu bên trong mới vừa tránh thoát nhất kiếp âm dương chi thần cũng không phải hảo tâm đoán chừng là nghĩ đem tin tức nói cho khương trường sinh khiến cho hắn chuẩn bị sớm có lẽ làm như vậy âm dương chi thần có thể có một chút hy vọng sống. căn cứ thiên địa tiếu cùng âm dương chi thần nói chuyện với nhau. khương trường sinh biết được âm dương chi thần đưa hắn cũng nhận làm đại kiếp chi thần, cho nên mới có thiên địa tiếu truyền lời. thiên địa tiếu không có tận mắt nhìn thấy âm dương chi thần bị chấn áp tình cảnh, chẳng qua là cảm giác được tự thân âm dương chói buộc tan biến, liền nhận định âm dương chi thần bị chấn áp. đuổi bắt âm dương chi thần tồn tại mạnh bao nhiêu? khương trường sinh ở trong lòng hỏi thăm. cần tiêu hao 344 thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục xem ra là ngàn năm trước vị kia cường đại tồn tại khương trường sinh có trực giác vị này 344 thiên đạo hương hỏa tồn tại hiệu lực tại vị kia 627 t h i thiên đạo hương hỏa tồn tại đây là một nhánh vô cùng cường đại thế lực hắn bắt đầu cảm thụ huyền hoàng đại thiên địa các tín đồ tiếng lòng cũng không có phát hiện dạng này một tôn quái vật khổng lồ mắt trước 3.000 thiên địa nhân vật phong vân chính là thái thượng đạo thái thượng côn luân cùng đế tộc đế dung tộc quân hai người này đại chiến mấy lần có phân cao thấp là trong đại kiếp chói mắt nhất tồn tại xem ra chi kia thế lực thần bí không có ý định quấy đại kiếp thế cục ít nhất tạm thời không nghĩ mục tiêu của bọn hắn là đuổi bắt đại đạo chi thần khương trường sinh cầm lấy từ kim hồ lô đem thần niệm thăm dò vào trong đó vận r ồ i chi thần tâm ma chi thần còn tại liều chết bất quá bọn hắn đã yên lặng thật lâu không có khí lực lại chửi mắng các ngươi có biết phương nào tồn tại sẽ đi săn các ngươi khương trường sinh thanh âm vang vọng từ kim hồ lô bên trong không gian đang tĩnh tọa hai thần lập tức mở mắt đi săn chúng ta làm sao có thể tâm ma chi gia thần vô ý thức phản bác nhưng hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt kịch biến vận rùi chi thần đồng dạng nghĩ đến cái gì thân thể run rẩy như thế nhường khương trường sinh ngoài ý muốn bị hắn tra tấn lâu như vậy hai thần đều không có sợ hãi thành bộ dáng như vậy bây giờ chỉ là nghĩ đến một cái nào đó tồn tại l i ê n dọa đến mất hồn mất vía khương trường sinh nói theo âm dương chi thần đã bị đuổi bắt trước khi bị hắn đem tin tức này cáo chi ta đại đạo chi thần tình cảnh đã vô cùng nguy hiểm các ngươi còn không muốn nói ra sao tâm ma chi thần thở dài một tiếng nói chúng ta đại đạo chi thần áp đảo đại đạo chúng sinh phía trên có thể đi săn chúng ta tự nhiên là những cái kia áp đảo đại đạo chi thượng tồn tại Đại đạo chi thượng tồn tại, Khương Trường Sinh bị hù dọa, hắn cách đại đạo sao mà xa xôi, khiến cho hắn đối mặt đại đạo chi thượng tồn tại. Trong chớp ngoáng này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều chạy trốn chỗ. Tâm Ma Chi Thần tiếp tục giảng giải, nguyên lai tại trước đây thật lâu liền có một nhóm tồn tại trước tới bắt bọn hắn, bọn hắn tự xưng đến từ đại đạo chi thượng đạo thống, tên là Đạo Diễn. Lúc đó là cổ thuật Vi Tôn thời đại, chính vào lượng kiếp đến, cổ thuật cường giả xem Đạo Diễn vì người xâm nhập. thế là triển khai đại chiến cuối cùng dùng cực kỳ khốc liệt đại giới đuổi đạo diễn nhưng cổ thuật đạo thống cầm quyền thế lực bởi vậy nguyên khí tổn thương nặng nề cường giả đỉnh cao chết 8-9 phần 10 cho mặt khác dã tâm bừng bừng thế lực cơ hội cuối cùng cổ thuật bại vong võ đạo q u ậ t khởi dựa theo tâm ma chi thần nói đạo diễn là một cái đạo thống người đến cũng không phải là áp đảo đại đạo chi thượng lại có được quét ngang hư không vô tận thực lực nghe đến nơi này khương trường sinh hơi thở dài một hơi Không phải áp đảo đại đạo chi thượng tồn tại liền tốt. Bất quá đối phương bối cảnh mạnh mẽ như thế không thể trêu chọc. Khương Trường Sinh quyết định bắt trước võ đạo, chờ đạo diễn rời đi lại xuất thế lần nữa. Đạo diễn những cường giả kia chỉ là hướng về phía đại đạo chi thần tới. Đối với trưởng khống hư không vô tận không có nửa điểm hứng thú. Đoán chừng bọn hắn không nhìn chúng hư không vô tận. Hiện tại vấn đề tới. Âm Dương Chi Thần cho là hắn là đại đạo chi thần. Cái kia đạo diễn có thể hay không cũng cho rằng như vậy. Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, Âm Dương Chi Thần cho rằng ta cũng là Đại Kiếp Chi Thần, các ngươi cảm thấy thế nào? Vận d ù i Chi Thần cười nhạo nói, làm sao có thể? Ngươi cũng xứng cùng chúng ta so. Âm Dương Chi Thần vừa thay ngén thôi, không phân rõ Đại Đạo Lực Lượng cùng Đại Đạo Thần Linh bản chất khác biệt, ngươi bất quá là mượn nhờ Đại Đạo Lực Lượng p h à m Linh thôi.